Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở ngay tức khắc Điều đầu tiên mà anh trông thấy chính là viện cảnh Gà đàn ông kia đang cầm cây kéo nhọn trong tay Và trên đầu kéo chính là nhãn cầu của tôi Và nó còn đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống nẹ Cái đó là thân thể không còn cư độc của tôi Tưởng chừng như tôi đã biến thành cái xác không hồn Tình khốn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 "Tôi mới mình đã bảo vệ được cho anh." Mặt dần nhắm lại, tôi không còn nhìn thấy gì, bởi bây giờ trước mắt chỉ còn là màu đen bĩnh hạng. Còn về bóng ma của người đàn bà kia, sau khi thấy tôi đã chút hơi thở cuối cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net